À lạnh lùng Xin lỗi Chắc cô trả lời Gương mặt ẩn hiện thái độ khinh thị Điện thoại của tôi không lưu số điện thoại của bất kỳ con đĩa nào Cậu cũng có thể chờ tôi ở nhà của Bella mà Quai hàm của Chắc cô giảng ra một chút Nhưng đôi lông mày của cậu ta vẫn nhíu sát vào nhau Cậu nhỏ không trả lời Chỗ này không tiện Chắc cô, Cậu và tôi nói chuyện sao được không vậy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 Thúc tay vào Austin Mark Rồi cả hai cùng dừng lại Đôi chân ngay tức khắc Tung hê luôn việc phải xài bước đến lớp Tôi biết cậu đến đây Để nói gì rồi Edward nhắc khéo cho cô Bằng một giọng nói nhỏ đến nỗi Phải căng tay ra lắm Tôi mới có thể nghe thấy được Cậu đã nhắn xong Coi như chúng tôi đã được cảnh báo Vừa nói Edward vừa đưa mắt nhìn xuống tôi Rất nhanh Nhưng cũng đủ để cho tôi kịp nhận ra nỗi lo lắng Hằng chứa trong đôi mặt ấy